Kanpelin, koko pohja kanpaskan, kampluo kampkan koirat giờ là chồng thấy hết khác rồi Thương chồng quá ừ. Sáng sớm bảnh mắt ra đi làm Xong rồi chiều tối mới về Xong rồi trời ơi Còn lo chăm sóc cho mấy con chim này nữa Suốt đông mà chịu nổi không sao chồng làm được mà Để cho vợ nghỉ ngơi Chồng mới nghỉ ngơi Vợ massage cho chồng nha Ê, Thôi thôi khỏi Thôi đi. để vợ massage rồi cho chồng đến Thôi mà không được mà nếu mấy vợ vô dọn cơm cho chồng ăn nha ó chồng phụ vợ sao vậy hài? đã là chồng được cái quyền ngồi một chỗ cơm nước vợ dưng tớn hiện <cười> chỉ mới là chồng cho vợ đúng là cô tắm đó nha vừa khéo vừa giỏi nè lại vừa hiền hậu nết na quá xá luôn đó Thôi coi yên coi Gì? còn một cái thét đặc biệt nữa nghe chồng thơ ngay Trời ơi, thơ ngây, cứ y như là nụ tầm xuân đấy Đời <cười> ơi <cười> Em mà là nụ tầm xuân cái gì Em phải nói là nụ tầm xàm <cười> Cũng vậy hoài Nghe yeah. Nghe chồng hỏi nè Dạ Chợ cùng nhớ cái ngày ấy không đấy Cái này vậy Ngày ấy ấy đó ấy, ấy ấy đó, không nhớ hả từ đó nó hiểu à sao ngu gì vậy em giận à Cái gì? trời mình là vợ chồng hạnh phúc không có được quyền mà nói vợ ngu mà vợ cũng không được phép mà nói chồng ngu với chưa mới là hạnh phúc được chứ quên quên <cười> ý anh không phải là nói là vợ ngu mà là khờ ơi là khờ được, em thích chữ khờ không nhớ khờ em... đất ơi em không nhớ mà chồng ơi! sao cái ngày đó sao mà mình hạnh phúc quá ha chồng có nhớ vợ hồi đó vợ sao không <cười> nhớ chồng nhớ nè anh nhớ rồi nha hồi đó đó ừ. em đó hả ốc biến nhà ừ. chạy đâu mà mới là anh nhớ đó đó cho anh ước ao anh cùng ai sánh nhai đi trên đường trong buổi chiều tà tình làm sao <cười> Bây giờ em đã là vợ của chồng rồi, chứ bò Thương chồng quá Chồng ơi, chồng đi làm ở nhà vợ nhớ chồng quá trời luôn á Nè, cậu tưởng chồng nhớ vợ sao? Nghe hỏi nè, ừ. vợ yêu <cười> Nè, chồng đi làm vậy nhà vợ có nhớ chồng không? nhớ như sao không nhớ? nhớ sao vậy nhớ chồng giống như là như cá nhớ chồng như chim nhớ lọc như chó nhớ nhà như heo nhớ má yeah. như cây nhớ cội như trai nhớ gái Đấy. như móng nhớ tay như mài nhớ mắt nhớ ơi, thôi đủ đủ rồi trời ơi nhớ chồng gì đâu mà đọc giống như là đang trả bài sinh vật học vậy trời Đúng chị tả cái nỗi nhớ của người ta đó ừ. nhớ quá trời nhớ tới nỗi buồn ra đi vô biết làm gì ừ. cái con chó chạy nhan cũng nhớ chồng con heo ăn nhìn con heo mập ú cũng nhớ chồng ừ. cuối cùng vợ cứ nước, nước mắt vậy giờ gạt đi những giọt nước mắt và giữ quyết tâm đi nấu cơm cho chồng ăn thôi nỗi nhớ của vợ đối với chồng, vợ tập trung như đổ vô hết thức ăn, thì vợ sẽ nấu cơm cho chồng ăn, ngon, ngon. nó mà chồng ơi, <cười> <cười> chồng... trời ơi, <cười> quá. Ôi, vợ của anh thật là dũng cảm. Chồng biết sao? Sao? Một ngày rồi nó cũng qua. Ừ. Nhớ chồng quá. Nhớ đến nổi, cho kiếm gì gì đó làm cho đỡ nhớ ừ. Rồi cho heo ăn xong, ừ. cho chó ăn xong, ừ. cơm nước nấu xong ừ. Rồi em chạy mau ra cổng, em ngóng chờ bóng dáng của chồng về ừ. Em chờ hoài, em chờ hoài cũng chẳng thấy chồng về ừ. Em sợ, em sợ một ngày rồi đó chồng bỏ em Em chờ hoài, em chờ mãi cho đến chiều hoàng Bây giờ chứ một sao? Không có đi về trễ đâu Ừ Mà hiện tại bây giờ chồng đang ngồi đây một <cười> Em suy nghĩ bậy qua, bậy qua Bậy bậy bỏ bỏ bỏ bỏ Thế Mẹ em lo nữa đó, Lo gì nữa? Em lo mẹ em sợ nhiều khi chồng đi làm về á Ừ Gì yeah. gì? chồng đi chồng đi cháu Sao? Sao? Sao? không lắm lại tới luôn á đừng có nói bậy như vậy nói vậy xui lắm em lo nữa lo cái gì nữa chồng có thương có có nhớ vợ giống như vợ nhớ thương chồng không trời đất ơi gấp mấy lần em luôn đó anh nói cho em nghe mỗi ngày đi làm á sáng sớm thức dậy á thấy con mắt hai cái con mắt của vợ đó, chồng nhắm nhìn luôn á tại vì biết không hai cái con mắt của vợ đó, nó long lanh nó như là hai ngọn đèn Nhưng mà dưới chân đềm nó có hai cục ghèn rồi đó Ghê lắm Thôi đi ông chịu luôn <cười> Với em kỳ quá à Chọc thôi chọc thôi Giỡn chơi vậy mà Ai kêu hồi nãy giỡn nói ta bị đụng xe làm chi <cười> Nè mặc dù á mắt em mà có cái gì đi nữa đó coi dù ghèn mà nó có đóng đầy đi nữa đó anh cũng thương anh cũng thương nghe chứ không vậy hả ừ. ừ Nhưng mà ngoài cái đó ra đó anh còn lo cái nữa Anh lo gì Lo đói Ừ. nó không lo đi làm ở nhà nói chuyện gì hoài đói cái đám sao ờ, ha. <cười> ước gì hai vợ chồng mình ông trời cho giàu rất là giàu ở nhà hoài cứ ngồi nói chuyện hoài gì khỏi đi làm ha ừ. hai chồng mình ngồi với nhau vậy sẽ không bao giờ chán chồng đâu tại sao chán chưa được ừ. tại vì hai vợ chồng mình biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau à. nói cái chuyện tình yêu thôi nói à. hả mười năm một mớ <cười> Mà vợ lo nữa quá à Lo gì nữa ơi, Sao Sao này vợ mà già rồi Da dẻ vậy nhăn nheo Xấu xí Sắc đẹp của vợ xuống cấp chồng của con hương vợ không Sao nói vậy Cho dù mai này nữa nha Tóc em có bạc nè Da em có đồi mồi nè Mắt em có xệ, mũi em có công Mà miệng em có móm đó, Mà da em mà có nhăn nheo gì nữa đó đường hẻm, mấy trăm đường hẻm đó, mấy trăm mấy ngàn ống cống luôn. Đó. Anh cũng thương, anh cũng không bỏ em đâu, nghe không? Anh chỉ sợ á. Sợ gì? Sợ là sợ cho chồng mà thôi nè. Gì? Không biết mày muốn giống em vậy rồi, em có còn thương anh không? Em nói với chồng biết thì em thời độc luôn á. Tại sao? Sau này nếu như mà hả? Cái hàng tiền đảo của chồng hay là cái hàng hậu vệ gì của chồng nó không còn nữa. Chồng mỗi hối chân ngòn răng chồng rụng, tóc chồng không còn nữa. chăng nữa vợ mãi mãi vẫn ở bên chồng, ung phụng cho chồng hầu hạ với chồng đứng sàn hơi. Rồi nếu mà có làm kiếp người một lần nữa, vợ nguyện là cái được làm vợ của chồng để được hầu hạ cái chồng một kiếp nữa. Trời ơi, dễ thương quá <cười> Chồng ơi, em yêu chồng quá chồng... Em yêu anh, em yêu anh, như rừng yêu thú dư Em yêu anh, em yêu anh, không còn chí nói nữa Em yêu anh, em yêu anh, không còn chí nói nữa Đã yêu rồi, biết nói gì, biết nói gì Thôi, em không nói nghe chồng ơi Thôi, ơi, Thời ơi. Trời ơi, tôi đang tình cảm rồi Dứt ngang gì nha Dở kỳ vậy Nè dạ. Dở yên Chồng yên I love you Me too chứ bò với bà không đón nữa quỷ đâu á ăn ăn bún ăn gì thôi mắm không miệng đây này đừng có nói qua nha ăn bún mà đâu chứ trời ơi quá tra. bỏ cái mình tôi quá tôi nói im luôn cái gì diễn tập tập diễn diễn tập tập diễn gì tôi nói chuyện giao nha trời ơi tắt lên lười xuống tôi leo đèo mà Đeo đều, đều bao nhiêu tôi cũng không sợ hết Ôi trời như là đặt biệt diễn tạm gia đình hạnh phúc Trời ơi cái gia đình của ông đó nó tui quắc hết rồi Diễn Phải vô phải đâu nha Này Cũng tôi ham lắm hả Này Trời đất ơi Này Vĩnh nè Vĩnh phải lắm rồi đó Không nhìn ra đi tôi Tôi á Tại vì tôi muốn là người ta biết Gia đình mình phải đi được hạnh phúc Ông nha tôi tờ báo gia đình hạnh phúc Ai biết ông ham hố Ông hỏi gì? Ông ham danh, ông muốn lên báo gì vậy? À, hả hả? vậy? À, phải rồi. Ham danh, ham phố, không biết ai à. Không biết à, ai mà muốn đăng cái cái tấm hình mình bự bằng à, hết cái bài báo ta luôn á. Tôi chứ ai? À, thì tôi cũng ham phố hơn ngang ông chứ. Thì sao bà nói? Tôi luôn thua ông đâu. Mệt quá, à. bây giờ coi mấy giờ nhà nó tới đây. Hôm qua nhức cái đầu chết là ém biết. Bực quá đi à. Cái gì? Cái gì? gì... Cái à? Cái Bà đâu vừa phải đâu nha? Nãy giờ rồi, sáng giờ đâu diễn tập với bà Tôi quên mấy cục kinh của tôi rồi Nó đói bụng rồi chết rồi Chờ chút nha mấy kinh <cười> vừa lấy đồ ăn cho nghe, đợi chút nha Nỗi dịch không? Trời ơi là trời vợ là người mà đẹp được tại người xấu đâu không bao giờ nói chuyện với vợ tâm sự với mấy bà chim không à còn mai với ông ấy chơi á khi mẫu ông, ông đặt tên toàn là nghệ sĩ nổi tiếng không mới nghe ông mê nghệ sĩ quá ông đặt tên là nghệ sĩ không à ôi con này là ông đặt các phượng à cái cặp này ông đặt là Vi Na Di Khương ông ăn lòng với con này ốm nhất đó là ông đặt cái Hoài Linh còn cái con này mà tự mà cho nó tung tăng nhử ông các huynh là hiền nhất, ông tên anh đó nhất hai bà này cũng hiếu mà cũng còn dễ thương. Ủa cái hoài linh này chờ ơi suốt ngày thì nó cũng không muốn một tí không biết buồn hay vui luôn. huynh tài tung tăng nhất, không lấy gì nữa, ăn. ăn đi hát đi hát đi hát đi, em, đi, em, đi bầu trời ta. Hát hát hát trong vườn chị, hát hát trong vườn em đó, hát hát trong bầu trời xanh hôm làm cái manh nhún gì từ cái gì vậy ăn cây không ăn cái gì cây muốn... của tôi đã. Không, những tôi muốn viết mà tôi muốn luôn cá làm đàng chưa nè là con cá là mẹ con cá này ác cái gì hai nó nhập vô con người của tôi được không được không những cái bây giờ rút lại tay của tôi. tôi rút lại mặt này của tôi khi nào đó tới tôi ra lát thương nghiêm chắc rồi nó cũng chịu nổi bả mọi người nha mình trời ơi xin lỗi cho con trời ơi nè đây đây đây cho ăn nè đó rồi hết rồi dạ xin trân trọng kính chào anh dạ, dạ. chào anh trời ơi <cười> còn gì anh thấy chưa xin trân trọng kính chào anh Anh thấy gì không Xin trân trọng kính chào anh Anh thấy cái gì chưa Điều đầu tiên ghi nhận là không có lịch sự Khi một người chào mình Mình phải tỏ vẻ lịch sự Mình phải chào lại người ta Còn nếu không chào Để cho một tràng bó tay để ủng hộ người ta Xin trân trọng kính chào anh Tôi biết rồi nhưng mà anh tôi hỏi anh có thấy cái gì không Quá lì Ô tôi đã thấy rồi Nhà cao cửa rộng ô, ô, ô, ô, Gia đình hạnh phúc <cười> Vợ con đề về Ôi hạnh phúc nó tràn xề Anh không phải nói cái nhà không có hạnh phúc tràn xề ở đây Thủ thí bà đến trong đó không Ờ tôi biết bà đó Vợ anh Đúng <cười> Vợ tôi đó Bắt nết lắm Hả chưa Tôi ghét lắm anh, anh đừng có nóng Anh đừng buồn Vợ chồng có lúc vui Lúc buồn Lúc hờn Lúc giận Lúc lên Lúc xuống Lúc thân Lúc đầm tui cũng... là trầm không mà anh trầm không à không bất... giận trơn á giận thôi hả mức độ nặng như vậy ư cứ sao Vợ tôi đó hả ác không thích đó tôi không gì nói chuyện với nó á ông biết ra đường hả tôi đi tôi cũng dám ngẩng mặt lên đó vậy sao tôi sao đồng cảm đồng cảm quá anh giống tôi quá hả? tôi cũng có một con sư tử hà đông ở nhà thôi anh giống tôi quá trời ơi hoàn cảnh của anh không khác gì hoàn cảnh của tôi Vậy là tôi dinh cùng là cảnh ngộ hả? trời ơi vậy mừng quá đừng có bạn có tâm sự rồi. <cười> <Không> <cười> rồi vui lên không giận nữa không giận ủa mà lại tôi cũng giống như anh xin giới thiệu với anh tôi là người yêu cây yêu nước Yhä, yhä, gia đặc biệt yêu chim trời ơi chúng tôi đã nhiều người đồn lắm rồi, rồi. nói anh à. anh có rất nhiều chim à, đúng một bình anh mà có tới mười mấy con chim à, à, tụi tụi anh tụi có tụi tụi. thể nào cho tôi xem chim anh được không được chứ đây à. đây ôi oh. oh, trời, trời, trời ơi trời ơi trời ơi ôi chim ơi là chim mua oh, nhiều con chim quá ôi oh, sáo nè ôi én nè ôi hoàng quanh ôi quả mi Ô đại bàng, tại vì coi như là bị liệu của anh đây là nên giới thiệu giới thiệu anh nhìn qua, anh cái to quá giống như con đại bá, à, thôi, tránh là ra, Ô, trong nhà anh có một con trên trên. gì? anh nói sao? anh nói vợ anh ép lắm mà. để yeah. yeah. này giới thiệu, chứ tôi được này hey, chim này á, yeah. <cười> đẹp không? con chim này đẹp quá. À. đó tên là gì vậy? thiên hả Con trí tài đấy à Hôi văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình <cười> Trí tài ơi là trí tài Mày mặt quá <cười> Còn đây Còn này là con gì Còn đây á, là con chim quỳnh lai Chim quỳnh lai Ừ Sao cái tên nghe nó hơi bị lạ lùng Không có lạ đâu lại lạ lùng sủng vậy. Hát đi và nào. Quỳnh Lai là hoài linh đó. Hả? Cô linh, à? Ôi, linh à? nó linh Ối <cười> linh nó ốm <cười> linh ơi, nói em muốn hay lắm phải không? Múa thử coi nào. Ối ối ối ối hay quá ô, tuyệt trời quá. Ơ gọi này là Ô, Việt Hương Thúy Nga Ở trời ơi, Việt Hương Thúy Nga Tại sao lại nhốt chúng nó chung một chuồng Không được đấy Hả? Không được hả? Để tắt nó ra Đâu, ngày mai tôi nốt riêng ra đây Con này, sao nó ngủ hoài vậy? Sao nó ngủ? Nó nghĩ mệt á Nó làm gì nó mệt? Nó nói nhiều, cho nên nó mệt, nó nghĩ mệt Nó nói vậy nó hót chăng Nó hay lắm à, nó nói hay lắm à Vậy à, nó tên gì vậy? Nó tên là Cát Phượng À, con Cát Phượng ôi các người mày sao? Mới nói, hót đi chim, nói đi chim, hót đi chim, mày nói đi chim, mày múa đi, đi, <cười> đi, đi, đi, đi chim, mày chửi đi chim, mày chửi đi chim. Nó ngủ hòa vậy, mày chửi đi chim, mày hót đi chim, múa đi chim, chửi đi chim, mày chửi đi chim, mày chửi đi chim. Mày nói, nói, nói. <cười> nó đã chửi thôi. À. Ôi cái giọng nó to quá, con tắc chuyện giọng to quá. Không nào tao. Ôi, trọng nó vang vang van như là trong đuối Nó phát ở đây, mà nó chọc chọc Hãy quên rượt, cái đầu bị ra bấy ông Hát kênh kênh Thay có mai đâu mà xuất hiện nha nó mày Trời ơi, nhặt bọn nhanh quá ha Mệt quá, ồn màu nó rần rần à Mấy bà này tôi còn kiểu không nổi rồi Thêm với đây, ai đây, trời ơi, mặt đồ con Nổi hơn mấy con chim nữa Thầy dạ, chị nhìn lại chị đi Chị cũng nổi lắm đó chị mới vừa hái hơn nè. Cái gì? Có lắm rồi à. Ở trong tôi đang coi phim nó căng thẳng vậy đó cái thằng xin hồi cầu hôn với con rồi trời ơi. Ôi quá rồi, không tập trung coi được mày hoắc cái gì? hôn si, không bằng tối ngày cứ mê phim Hàn Quốc à. Nè, không biết ông mê phim Hàn Quốc lắm. À, nhìn đã coi là hàng thùng vậy đó. Hả? Chị là hàng thùng à. Anh bị khui chưa? Khu rồi. Có gì ở trong không? Đồ ra không à. Trời, trời ơi, Cái <cười> gì đó. Nè, không nhìn coi. Tóc ấy, thì như sơ dừa vậy đó à, Tóc thì như sơ dừa à Chị có thể nào cho tôi thử không? Thử đi Ây da! Đau! Sơ dừa không? Sơ dừa Hả? Thì đây Hàn Quốc hay gì thôi chân? Chưa hết nữa, còn có môi kìa à? Tím như là trái cà tím vậy đó Không, bị bệnh tim bị Bệnh tim hả? Đúng rồi, ông nói đúng đó Tim thì phải tím thôi, tại sao tôi tím? Tại sao tôi tím? Ở với sống với ông biết là bệnh tim Môi thì phải thôi Mắc mơ gì mà bệnh tim hả? Bực quá ba Bực cái gì? Nè, tôi có trò biết Không biết không Sáng mùa một tết Sáng mùa một tết Có ấp mặt vô cái tivi À, như vậy là chị sai Tivi mua về là để coi, để nhìn, để ngắm, để xem Chứ không có ai mà ấp mặt vô tivi Sai Không có hả được, trời ơi, mấy bạn chim bọn hết Quá trời lớn, tôi không có nghe hết Sát Bằng vô tivi, muốn mới ở hình nữa chắc Như Nói vậy nghe là e, anh sai Anh nuôi một bầy chứ như vậy mà nó hốt Rèn hết trơn, làm sao người ta có tivi được Vậy là anh sai anh chưa nghe hết đâu Bà úp cái tivi hả? Chim hót hả? Bà coi bà khóc Bà khóc lắm như là một bà điên vậy đó ờ, Tại sao chị coi tivi mà chị lại là... khóc? Trời ơi Trời ơi mà trời, trời, trời diễn xúc động không? Phải khóc thôi Ờ đúng Bây rồi Phim nó hay quá Nó xúc động gì? quá người ta à, Sáng mùa 1 Tết Mà khóc như vậy giống như trù tui chết vậy đó Sáng mùa 1 Tết mà khóc Tại sao? có biết mùng một hay là mùng 10 để xúc ông là tôi khóc thôi Trời ơi, nhưng mà chị biết biết kềm chế chứ Chị ở trong nhà, sáng mùng 1 một... Tết là kẹt hơn của cả năm Mà chị khóc như vậy, quá ra thì muốn cho chồng chị Xui cả năm à? Hãy lên đây, sao không tôi biết mùng 1 tết Hãy vậy, hãy chị em bắn tạo tôi Ôi, có thêm cười là nó cười à Cảm xúc của người ta như ông chào là cười gấp bình thương thôi Ô, bây giờ tôi xác định chị đúng là một con điên Đúng, không, mà điên mà, người ta còn thấy mà Ừ, cùi éo chứ tôi làm ăn không nên Đúng rồi ai đi ai đi không đi phải đi không đi phải đi nè hai cả hai đứa mày đều điên không ý em nói là cả hai người đều điên vậy đi cho nó quê trời ơi đừng có gây gỗ nữa mà vợ chồng mà nhường nhịn nhau chút xíu đi đúng không đúng chị đó chị ta biết là chiều chồng chị chị mới biết nhường chồng chị còn anh anh mới biết yêu thương vợ anh Như vậy thì mới sống chung được Không có chiều hết được đâu Không đi đâu được đi Bây giờ sao Bây giờ hai người muốn gây lộn nữa phải không Để 1, 2, 3 kia tiếp đi 1, 2, 3 kia Ông quá Phải đấy nha Ông quá ông là người có giữ là Không ba. biết chiều đỡ, không biết thương vợ Ba là người quá mất thích Ông á, ông nhẫn tâm Rồi bây giờ sao Bây giờ sao Bây giờ hai người gây hoài phải không Bây giờ muốn gì Tôi... Này có, có anh rồi nè Anh làm chứng nha Quyết định rồi Quyết định cái gì anh Bữa nay tôi lý vậy là oh my god phá làm sai oh my god phá làm đúng oh my god phá làm chuẩn trời ơi ông trời ơi cái đau khổ chưa Ôi, tại sao ông trời xui khiến trọng nói ra cái câu này một câu mà tôi chờ hàng ngày hàng giờ Hả? hàng phút hàng giây ra. quyết định lấy vậy thì không đau khổ chút nào sao Không đau khổ anh anh suy nghĩ quá cho Đó, anh, phải suy nghĩ cho Đó, anh phải suy nghĩ cho kỹ nè Suy vậy là cả một cái vấn đề nghe anh Không phải muốn nói là nói nha Còn chị nữa, chị cũng vậy, phải suy nghĩ cho kỹ Một tôi câu này Tôi không suy nghĩ gì hết Trời ơi, mấy chục năm nay rồi Bây giờ ông nói là phải làm điên thôi Không có suy nghĩ gì hết Sao vậy Không biết tại sao không Sao buổi đêm nữa, tôi ngủ với bà Tôi quay qua tôi nhìn đặt bà Gồm y với con quỷ sứ Hả Trời ơi, ban đêm chị giống quỷ sứ Mày có ngủ trống không bà béc Không Sao bà biết Ông nói kìa Tại sao Trời ơi Không đánh đạo Ủa. tôi nha Thái, à, bây giờ muốn gì? À? Ông ông điên lắm, ông mới là điên lắm Đừng, đừng Bà điên, điên à? Bà do ông thấy, thấy Ông điên ấy. Bà gì cũng điên? Ông là người điên Trời ơi Thay Hai người Vừa vừa phải phải thôi Hai người cũng phải Cũng phải nể nang Cái cái cái vị khách Bất ngờ này chứ Hai người chỉ ở trong mời gây lộn vậy đó hả? Mày là ai mất không nể mày? Không biết tôi là ai à Không là Trân trọng giới thiệu Tôi Nhà Bảo Trời ơi Nhà Chào. Nhà ông Bảo <cười> Bảo tôi đang làm gì? tôi tới đây để tôi viết bài về vợ chồng mẫu mực tôi nghe nói là hai anh chị yêu thương nhau lắm đúng rồi hạnh phúc lắm chăm sóc cho nhau giữ sáng sống đàng hoàng làm mẫu mực lắm anh nghe báo biết sao Hai chồng chưa bao giờ có một lời ghi lộn Đúng, đúng, đúng Bà phá một cái bên nhà đó bà ghi lộn Hai chồng thử gây con nó làm sao đó mẹ Cái cảm giác nó làm sao vậy đúng thôi lại chưa tới giờ không có gây Bây giờ chồng nhau nhờ lắm Bây chồng mà. hạnh phúc lắm nè Tàu giả cho đỏ bây giờ đó nghe chưa, đúng đúng nghe chưa? Đồ giả dối Đồ giả tạo Đồ giả vụ à, gì kì vậy? Hai ông bà Sống đừng có, có giả dối như vậy Không biết yêu thương nhau Không biết nhường nhịn nhau Đây Đây là bằng chứng, tôi đã chụp 180 vô hình hai ông bà gây lộn nhau. Rồi, chụp từ đầu luôn hả? Đúng, và tôi đã ghi chép lại tất cả những câu chửi của hai ông bà. Vậy mà, đòi vợ chồng mẫu mực, đòi lên báo à, đừng có hồng, không có được lên báo đâu. Tạm biệt. Hey, Xin trân trọng giới thiệu tôi không phải nhà báo. Tôi là hàng xóm của hai ông bà đâu Cách đây ba ngày tôi đã mua căn nhà kế ông bà Và tôi đã mở ra một sạp báo Và tôi vừa có nhà vừa có báo Cho nên hàng xóm mới kêu tôi là nhà báo Chứ tôi không phải là nhà báo Nhưng mà tôi chứng kiến được hai người Hai người không biết Trước đây tôi cũng sống như hai người vậy đó Tôi có vợ tôi không biết yêu thương vợ tôi Tôi không biết chiều chuộng vợ tôi Không biết nhìn những vợ tôi Để cuối cùng cô ấy đã bỏ đi Sau đó tôi hối hận Tôi đã đi tìm vợ tôi Tôi hy vọng là nếu vợ tôi trở về Tôi sẽ yêu thương vợ tôi Tôi sẽ chiều vợ tôi Tôi sẽ không gây với vợ tôi nữa Vợ tôi muốn gì tôi cũng chiều hết Nhưng mà Vợ tôi Bóng chim tâm cá Tôi cho ai người biết Nếu hai người mà sống theo cái kiểu này hoài á Thì cái kết cuộc cũng giống như tôi thôi Ha Xin chào Nhanh Thôi Ủa Ủa Cái gì vậy? Đúng là nghĩa khách lạ thì vùi cũng lạ dù mấy cái ly Cái ly hay cái vùi cũng được hết á Nếu tôi sống tốt là được rồi không phải như hai người đâu Chào Mình về nha các bạn chim Tay ổng á Hả Tay ổng á